chương tám trăm mười sáu thôn vệ bất lạc phải thôn vệ đại đạo chương tám trăm mười sáu thôn vệ bất lạc phải thôn vệ đại đạo kế nguyệt n ta chưa từng cùng nhữ c o i nhân quả nhữ cũng c h ư a có nhúng tay ta cùng cái này sâu kiến sự tình vô ngân hư vô thôn vệ đạo tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem l ặ n g lặng đứng lặng tại giấy trắng trên thuyền nữ tử sau đó không khỏi nói ra cái gì không có nhân quả ngươi biết không ta thế nhưng là ca ca của nàng ngươi ngay trước tiên tử mặt mà đánh người ta ca ca cái này nhân quả thật quá lớn ngươi liền chờ chết đi hh đúng không tiên tử bội không đợi bạch lý tiên tử về thôn vệ đạo tổ lời nói cố dương liền lập tức xen vào nói nói đ ố i lại khiêu khích nhìn về phía thôn vệ đạo tổ cuối cùng hắn còn chẳng biết xấu hổ đi tới giấy trắng trên thuyền vậy mà ra mặt dày nút ở bạch tí nữ từ sau lưng cố dương cử động lập tức để thôn vệ đạo tổ khoe miệng q u ấ t thẳng tới s ú c thận không thể xé nát cố dương ta chỉ là đi ngang qua mà thôi nhưng cũng không phải ta người nào nhìn thấy trốn ở phía sau mình con mắt ngắm l o ạ n cố dương thân mang một bộ nhanh nhẹn váy trắng tuế n g u y ệ t đạo tổ thản như nói nàng hiện ra thâm phí mà mê người đôi mắt đẹp đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ già hoạt mạnh tiên tử muộn ta đương nhiên là người của ngươi ta là ngươi tiểu bạch kiểm nghe được bạch y nữ tử lời nói về sau cố dương lập tức b u ố t m ô n g ngựa nói ra cái k i a một bộ tiện hề hề bộ dáng để thôn vệ đạo tổ hận không thể xé nát cái sau vô s ỉ dù là sống vô số kỷ nguyên thôn vệ đạo tổ cũng không có gặp qua như thế v ô liêm s ỉ người ba hoa n g ư ơ i ta sự tỉnh đằng sau lại tìm ngươi thương lượng thử nhìn xem người nào đó làm quái quỷ liếm bộ dáng bạch y nữ tử dưới mặt nạ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng kinh diễm tuyệt thế mỉm cười nhìn không được chừng cố dương một chút thôn vệ đạo tổ ngươi cũng nghe đến gia hỏa này thế nhưng là ta tiểu bạch kiểm như vậy mà muốn giết hắn như đây là muốn chết nói với cô dương xong lời nói về sau bạch đi điển nữ tiên tử đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía thôn vệ đạo tổ một cô sát cơ đem cái sau khóa chặt tiểu bạch kiểm đáng chết các ngươi quả nhiên có một chân cảm nhận được thuế n g u y ệ t đạo tổ cái kia vô lượng vĩ n ạ n khí thế mạnh mẽ thôn vệ đạo tổ sắc mặt khó coi nói đáng chém nghe được thôn vệ đạo tổ lời nói về sau thuế n g u y ệ t đạo tổ sắc mặt lạnh lẽo ngang nhiên đối thôn vệ đạo tổ xuất thủ ao ngong chỉ gặp thời không nổ bang thời gian trường hà chập t r ầ hư bô một đạo vô lượng t u ế nguyện kiếm quang bổ ra h n đội hướng đột, phía thôn vệ đạo tổ đánh、tới. quả nhiên thật mạnh thôn vệ lỗ đen cho ta cản đối mặt với báo nổi tuế nguyện đạo tổ thôn vệ đạo tổ sắc mặt hứng trọng tế ra vô thượng bản mệnh thần thông bắt đầu chống cự và anh thế gian đệ nhất chiến lược cùng thứ hai chiến lược giao thủ trang diện đơn giản như là hủy thiên diện địa đồng đạo vô tận thời không v ỡ n ụ t ngàn vạn đại giới hủy diện giống như dễ thế hai tôn đạo tổ giao thủ một cái thôn vệ đạo tổ rõ ràng rơi vào hạ phong cho dù là thôn vệ đạo tổ thôn vệ sổ tôn đạo tổ cũng thu được hắn nhóm bản nguyên nhưng là hắn tựa hồ vẫn như c ũ không phải tuế nguyện đạo tổ đối thủ tuế nguyện đạo tổ chính là thế gian g ư ờ i mạnh nhất chính là khai thiên chức vô thượng sinh linh nói thật thôn vệ đạo tổ cũng là khai thiên t r ư ớ c sinh linh nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua tuế n g u y ệ t đạo tổ chân chính xuất thủ giờ phút này đối mặt cường đại tuế n g u y ệ t đạo tổ thôn vệ đạo tổ sắc mặt ngưng trọng một mặt táo bón biểu lộ đơn giản không nên quá bế quất ha ha ha thôn vệ lão cầu ngươi nhìn lên không đi được ga quan chiến cô dương xem thời cơ đối thôn vệ đạo tổ rêu cực nói sâu k i ế n đang chết vừa nghe đến người nào đó c h à o phúng thôn vệ đạo tổ giận dữ hắn muốn giết chết người nào đó làm sao thoát thân không ra tiên tử muội muội ủng hộ đem cái này thân là hết thể náo động đầu nguồn lão cầu chém thành muôn mảnh cô dương tiếp tục nói、Biết. hắn hôm nay trốn không thoát bạch di tiên tử cách không chừng người nào đó một chút sau đó lại lần thẳng hướng thôn vệ đạo tổ bạch di nữ tử sát chiêu cùng thần thông đều thành thạo điêu luyện tựa hồ hết thệ đều nắm trong tay bên trong đáng giận nha đáng chết t u ế nguyệt đạo tổ đáng chết sâu kiến đều là các ngươi cản trở ta thông tin ê chi lộ thôn vệ đạo tổ giờ phút này bị tức qua hoa, hoa kêu to quá hoa luồng hắn bị t u ế nguyện đạo tổ nghiền ép lấy đánh mà cố dương lại tại một bên kêu gào trào phúng hắn muốn giết chết hai người làm sao bất lực thời gian ung dung nón một cái liền đi qua ba khắc lúc này thôn vệ đạo tổ khí hơi thở bắt đầu hể m tiên tử mội mội kinh diễm tuyệt thế tiên tử mội mội vô địch tiên tử mội mội chấn áp hết t h ả y nhìn thấy thôn vệ đạo tổ quanh thân bị thương k h í tức y ế u ớt cố dương đơn giản không nên quá vui vẻ kết quả là hắn đối bạch t i tiên tử h ồ lớn ba hoa nghe được người nào đó không biết xấu hổ tán dương bạch t i tiên tử mặt lộ vẻ dưới môi đỏ có chút câu lên một cái đường cong hiển nhiên người nào đó b ư ớ t mông ngựa đập đối vị trí thật là đáng chết a tuế n g u y ệ t đạo tổ cùng cố dương cách không ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại rơi vào thôn vệ đạo tổ trong mắt giống như là tại vùng thức ăn cho chó thôn vệ đạo tổ bị tức tam thi thần bảo k ê u tiên tử m u ộ i muội có thể hay không đem hắn đánh cho tàn p h ế sau đó để cho ta tự mình làm rơi hắn nhìn thấy thôn vệ đạo tổ khí cơ càng phát ra suy yếu đã nhanh muốn tới gần ợ ra dám trình độ cho nên cố dương nhịn không được đối bạch đi nữ tử nói ra tốt nghe được người nào đó lời nói về sau tuế n g u y ệ t đạo tổ hơi s ữ n g sở sau đó gật đầu đáp ứng khi người quá đáng ký tức hệ mại thôn vệ đạo tổ nghe được người nào đó lời nói về sau sắc mặt khó coi đến t ự c hạng giống như ăn liệm đồng dạng quá vũ nhục đạo tổ c h ạ n g thuế n g u y ệ t đạo tổ cũng không muốn lại cùng thôn vệ đạo tổ nhiều lời chỉ gặp một đạo thuế n g u y ệ t chi nhận đâm xuyên thời không trả tại thôn vệ đạo tổ nguyên thần chân linh phía trên ạch à trước đó còn đội thiên đối địa đối không khí một bộ ta vô địch thiên hạ bộ g á n g thôn vệ đạo tổ trực tiếp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cái k i a thanh âm chuyển khắp vô tận hư vô đơn giản không nên quá t h ê thảm Tốt, có thể động thủ thôn ngươi động nhìn xem hơn phân nửa cái mạng cái đi có đã xem v sau đó một mặt đắc y đi tới thôn vệ đạo tổ trước mặt ông long cố dương trực tiếp tế ra hắn thôn vệ lỗ đen nếu là đưa ngươi thôn vệ ta sẽ khống chế thôn vệ đại đạo cố dương đôi mắt sáng rực nhìn xem thôn vệ đạo tổ sau đó để thôn vệ lỗ đen lạc hướng về sau người khu cụ sâu kiến những chết không yên lành còn có tuế nguyệt ta nguyền r ù a các ngươi sẽ bị vận mệnh thẩm phán thôn vệ đạo tổ lưu lại sau cùng ngoan thoại cùng nguyền r ù a di ngôn sau đó liền bị cố dương thôn vệ lỗ đen nuốt trừng ấy ông long tại thôn vệ hết thôn vệ đạo tổ về sau chỉ chóc lắc sau cố dương sau lưng liền hiện ra một đầu bá đạo thôn vệ đại đạo Khắc khắc, tự nhiên chui tới cửa ta là thiên đế làm c h ấ n áp hết thể địch cảm thụ được mình lại mạnh lên người nào đó đắc ý lại phách lối cười nói phanh tại người nào đó đắm chìm trong dương dương tự đắc ở trong lúc thân mang váy trắng thuế nguyện đạo tổ đi tới người nào đó sau lưng sau đó dội ra một đầu trắng non thon dài đùi u ngọc người nào đó trực tiếp tại chỗ cất cánh bị đạp ra ngoài ta đều nhìn không được nhìn xem bởi vì trang bức đắc ý bị mình đạp bay người nào đó thuế nguyện đạo tổ không nhịn được lẩm bẩm một câu trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng rào hoạt hiện tại hết thể ngoại địch cũng bị mất là thời điểm cùng người nào đó hảo hảo thương lượng một chút ra sự mạ nàng t u ế nguyện đạo tổ thích nhất lấy đức phục người chương tám trăm mười bảy thiền tử sinh khí ngươi là niếp niếp chương tám trăm mười bảy thiền tử sinh khí ngươi là niếp niếp khụ khụ tiên tử ngươi thật là hạ thủ được à, ngươi một cước này hơi kém phế đi ta hạ cố dương chật vật từ phế tích bên trong b ò lên sau đó trở lại bạch thi tiên tử trước mặt sau đó hắn có chút đ ú u à nói giờ phút này mặc dù hắn thôn vệ thôn vệ đạo tổ trở thành khống chế mấy đầu đại đạo vô thượng đạo tổ nhưng là hắn còn có thể cảm thu được hắn cùng trước mắt kinh diễn tuyệt thế bạch thiên tử còn có t r a n lệnh rất lớn liền xem như sống lại một đời ngươi vẫn là như thế ba hoa nghe được người nào đó ưu đ á n chi ngôn về sau tay áo phiêu phiêu tóc xanh như suối bạch đi tiên tử không khỏi nổi lên đôi mắt đẹp trong mắt lõe lên nồng đậm hồi ức Ngày, nghe n g h tiên tử lời này hai chúng ta chẳng lẽ nhận biết cố dương giờ phút này một mặt một ớ c hắn dùng lực nghĩ n g h ĩ ở kiếp trước sửng sốt không nghĩ bắt đầu liên quan tới trước mắt tiên tử ký ức ở kiếp trước hắn liền là một đứa cô nhi trừ cái đó ra cũng chỉ có một cái khác cha khác mẹ cô nhi muộn một thế này trong trí nhớ cũng không có bạch đi tiên tử ký ức nhiều nhất chỉ là tại thời gian trường hà bên trong bị nàng đã cứu mấy lần mà thôi n g u y ê n lai ta đối với người mà nói căn bản vốn không làm sao trọng yếu nhìn xem cố dương có chút ngây người biểu lộ v ạ c đi nữ t ử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia thất lạc một màn kia thất lạc giống như t u ế nguyệt điêu lẻ một rơi vào cố dương trong mắt vậy mà để hắn không tự chủ khoẻ mắt có chút tức át giờ phút này hắn mới từ sâu trong linh hồn cảm nhận được trước mắt tiên tử là một cái đối với hắn rất trọng yếu người rất trọng yếu tiên tử m u ộ i m u ộ i không biết có thể tháo mặt nạ xuống cố dương vẻ mặt thành thật nhìn xem kinh diễm tuyệt thế bạch đi tiên tử sau đó nhìn về phía nàng mặt nạ đ ồ n xanh nay mặt nạ là hắn đưa cho ta chỉ có hắn có thể lấy xuống đáng tiếc ngươi bây giờ không phải hắn bà thi tiên tử đưa lưng về phía cô dương sau đó tiên âm lẩm bẩm nói nói xong lời cuối cùng nàng cặp t i ê n lưu ly đôi mắt đẹp không khỏi ngưng tụ ra d ọ t nước mắt sau đó không đợi cố dương đ á p lời nàng liền biến mất tại thời không bên trong ta tựa h ồ phạm vào một cái ngay cả chính ta cũng không thể tha thứ chính mình sai lầm nghe trong hư không lưu lại nhàn nhạt, nhạt m ù i thơm nhìn xem cái kia một giọt lơ lửng tại trong hư vô trong suốt sáng long lanh bọn nước nhỏ cố dương vươn tay đem cái kia một g ọ t nước bắt tại g i ữ ngón tay sau đó ngưng lại không nói lời gì tiến đến quẹ e miệng hắn không khỏi dùng đầu lưỡi l i ế m liếm tiên tử nước mắt làm mặn nhưng lại mang theo một vòng trong e o lúc này cố dương đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ một cỗ xa xưa ký ức dâng lên trong lòng màn đêm b u ô n g xuống bóng tối bao trùm lấy đ ạ i điện tuyết trắng tung bay linh hắn phong lạnh tấu xương đêm ba mươi d ư ớ i nhà nhà đốt đèn tươi sáng một mảnh tường hòa sung sướng tiếng pháo nổ thỉnh thoảng chuyển v a n g tại cũ đường phố vang lên hải đồng hoàn thanh t i ế u nữ một tòa ở mức âm v trong phòng nhỏ mặt tẩy phát mạch đi phục hắn ôm thật chặt một cái bị đông cứng khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắ qua tết i nghiếc nghiếc muốn ăn đại đùi gà ghim bím tóc sừng dê nữ h à i ngẩng đầu dùng khát vọng mắt to nhìn xem hắn nghiếc nghiếc ngoan nhìn xem đáng yêu ba ba tiểu nữ h à i hắn từ trong ngực lấy ra bị che nóng đùi gà sau đó sẽ mở đóng gói túi đưa cho nàng kì hì quả quả cũng ăn tiểu nữ nhi dùng hở răng cửa cắn một bụi nhỏ sau đó đem đùi gà tiến đến trước mặt hắn ca ca không thích ăn đùi gà nghiếc nghiếc mình ăn hắn đem che nóng để tay tại tiểu nữ h à i l ạ n h l ạ n h khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cho nàng che nóng sau đói cái sau nhẹ nhàng nói ra quả, quả là đại lừa nhất định phải cho ca ca mua rất nhiều rất nhiều đ ù i gà nghe được cố dương lời nói về sau tiểu nữ h à i hiện ra mắt to sau đó nói nghiêm túc tiếp trước từng màn cùng m ọ i mội ký ức đánh tới cố dương giờ phút này không tự chủ lệ rơi lời mặt lúc trước ta sau khi s ố n g lại nghiếp nghiếp hẳn là mới mười một tuổi nàng như vậy nhỏ nhất định ăn thật nhiều khổ nghiếp nghiếp là ca ca có lội với n g ư ơ i ta nói qua muốn một mực đ ố i tiếp ngươi cùng ngươi lớn lên chờ ngươi lấy chồng cố dương â m thầm ẩm giờ phút này trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách giờ phút này hắn t ự hồ biết thuế nguyện đạo tổ cũng chính là bạch lý tiên tử h ẳ n là mội của hắn Cố d ư ơ nhưng g k ô n hắn đến cùng chuyện khiến g gì, biết khi rời đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho một cái một cho sau ra xảy ờ đại đạo nhất thần bí đạo tổ. Nhưng tổ. bí là hắn biết từ một phàm nhân đến đạo tổ nàng nhất định đã trải qua thiên tân bắc hồ nghiếp nhiếp nghiếp nhiếp hiểu được cố dương gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo nước mắt cố dương giờ phút này một đầu đâm vào thời gian trường hà bên trong hắn ngược dòng hồi từ chi ngược dòng du lịch từ chi tại bên ngông thời gian trường hà trung thượng hạ tìm kiếm nhưng là nhật bằng hắn như thế nào tìm kiếm cũng rốt cuộc khó tìm đến một màn kêu bóng hình áo trắng xinh đẹp niết niết tựa hồ tại cùng ta cáo kỉnh tìm một năm không có kết quả cô dương thối lui ra khỏi thời gian trường hạ một màn này để hắn nhớ tới kết trước đó là hắn duy nhất một lần chọc phải tiểu nữ hải sau đó niết niết cái tia tiểu thí hải liền cùng hắn nhiều miêu miêu đem mình trốn ở không có ai biết góc nhỏ liên tiếp né hai ngày hai đêm với lại trong lúc đó cũng chưa ăn cơm đợi đến hắn tìm tới lúc tiểu niết niết đã nhanh đói đến b ư ớ c lên nhân nhi chỗ này không kém ấy rất giống một cái con mèo nhỏ cố dưng ơ biết hiện tại hắn tu vi không có tự mình mội mội cao cho nên chỉ cần tự mình mội muốn cùng hắn tránh miêu miêu như vậy hắn liền không khả năng tìm tới cái sau chờ một đoạn thời gian đi các loại bội bội nàng tức giận tiêu tan ta lại đi chịu nhận lỗi đến lúc đó bội bội muốn ca ca thế nào đều được cố dương thì thào nói ra giống như nói một mình đồng dạng sau đó hắn bước vào hư k h ô n g rời đi tại chỗ thư đ ợ i đến cô dương sau khi rời đi trước đó thời không nổi lên bận sóng đôi mắt đẹp mang theo một vòng nhỏ hủy khuất bạch đi tiên tử xuất hiện ở tại chỗ nàng hướng phía cô dương rời đi phương hướng h ừ lạnh một tiếng nhưng lại khó mà che giấu thanh â m bên trong một màn kia nho nhỏ vui sướng quả nhiên ca ca của hắn vẫn nhớ nàng cho dù là đã trải qua luân hồi tầy lễ hai đoá hoa nợ các biểu một nhánh rời đi vô tận hư vô về sau cố dương về tới bản nguyên đại lục đã trải qua đại chiến đạo tổ đại đô bỏ mình không có v ấ t lạc cũng đều chặt đứt nhẫn quả đem mình giấu xa xa sợ hãi bị săn g i ế t t h ô n vệ thật sự là trước đó đại chiến lưu lại quá nhiều b ó n g ma cho nên may mắn còn sống s ó t thụ thương đạo tổ đều giống như chim sợ cánh quang cố dương đi thẳng tới hoa ngực cổ thiên đình cổ thiên đình chỉ có nữ thần đế phần duyệt nhi viêm linh nhi cùng cái sau nữ nhi vân hy về phần thiên đế đến nay còn không có tử cấm địa trở về người thành đạo tổ sao nhìn thấy cố dương lần đầu tiên v i ê m linh nhi liền cùng phần việt nhi liên tiếp ngạc nhiên hỏi tự nhiên là thành công cũng không nhìn một chút ta là ai nhìn xem hai nữ người nào đó mười phần d á m thúi nói người cái tên này chớ đắc ý bong hình ta cũng cảm nhận được đột phá cơ hội nữ thần đế đôi mắt đẹp trận nhìn cố dương một chút sau đó chậm rãi nói ra bây giờ đạo tổ bỏ mình nhiều như vậy tự nhiên là chống ra rất nhiều vị trí cho nên phần việt nhi cảm nhận được khí cơ cũng là tự nhiên mà vậy linh nhi sư thúc duyệt nhi các người bắt gấp thời gian cảm n g ộ đại đạo thừa cơ đột phá cố dương cũng đối với hai nữ nói ra hai nữ nhìn nhau cười một tiếng tại cố dương theo đề nghị bắt đầu bế quan bắt đầu thế tất yếu đột phá tổ cảnh bất quá đang bế quan trước viêm linh nhi đem nữ nhi vân hy giao cho người nào đó chiếu cố cố thúc thúc vân hy đôi mắt đẹp nhìn trước mắt tuấn mỹ thúc thúc sau đó tiên âm lẩm bẩm nói Ngạch, vân hy đúng không gọi ta cố dương là được thúc thúc cũng không m vấn rồi ta đều không có ngươi đại cố dương nhìn một chút cái sau hắn xác thực không có cái sau đại đi thôi ta mang ngươi về nhà đi tìm ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ cố dương cùng vân hy hàn huyên một hồi sau đó mang theo cái sau dự định trở về thanh niên đạo bực chương tám trăm mười tám ta bị thiên đế làm chấn áp hết thẻ chương tám trăm mười tám ta vì thiên đế làm chấn áp hết thảy đại kết cục cố dương tìm lúc đến con đường từ bản nguyên đại lục xuất phát cùng lúc đến so sánh giờ phút này thành đạo tổ sau tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn trong chốc lát liền tới đến tạo hóa tiên vực chúng ta ngay tại tại tạo hóa tiên vực gặp nhau tạo hóa tiên vực thiên đế c h i nữ vân hy đôi mắt đẹp lập lòe nói ra hắn rõ ràng so phụ hoàng tuổi tắc còn muốn nhỏ lại nhanh như vậy liền trở thành đạo tổ nhìn xem ngọc t ụ lâm phong cố dương vân hy trong lòng âm thầm thầm thì khi đó ngươi có chút ốc chân quý như vậy hạt sen ngươi lại chỉ cần ba cái nhìn xem tiếu nữ cái kia tinh x ả o trắng non gương mặt xinh đẹp cố dương t r e o g ẹ o nói t h ừ mới không ngốc đâu nghe được cố dương lời nói về sau vân hy trong lòng đại xấu hổ tuyệt s á c trang nhã ngọc dung lập tức đỏ thẫm cứ như vậy dọc đường cùng vân hy câu được câu không n à o báng thật cũng không làm sao cô tịch rời đi tạo hóa tiên vực cố dương cùng vân hy dọc đường phần thiên đạo vực bởi vì phần thiên nữ thần đế phần việt nhi tại thiên đỉnh bế quan cho nên cố dương hai người cũng không có ở phần thiên đạo vực dừng lại thêm sau đó dùng nửa ngày thời gian bọn hắn đi tới âm dương đạo vực bởi vì âm dương đạo tổ vẫn lạc trước đó khi vận bàng bạc âm dương đạo vực giờ phút này cũng có chút thoái hóa âm dương đạo tổ mượn nhờ âm dương đạo vực thành nói có thể nói là một binh đều tổn hại cố dương cảm khái nói ra hắn để vân hy tiến nhập mình nội thiên địa sau đó trực tiếp xuất hiện tại lưu tô tiên cắt tiên cắt mây mù lợn lờ ngược lại là cùng rời đi trước không cũng không khác biệt gì cố dương xe nhẹ đường quen đi tới tô hữu dung nơi ở đạo vực thoái hóa ta cái này đạo c â n căn cơ cũng bị chém thành đạo không đường thành đạo không đường ha ha ta tô hữu dung linh viễn cũng thành không được đạo tổ một vị thân mang trắng thuần sắc tiên váy tuyệt mỹ tiên tử nằm ngửa tại trong đ ỉ n h trên g h ế tiên tư luyện chuyển tuyệt luân linh lung nhậu điệu càng là đấy đàng n g ạ o n h â n hồ lô hình nhậu điệu dáng người tại tiên dưới váy như ẩn như hiện trong tay ngọc mang theo ngọc chất rượu hồ lô rót vào môi đỏ đôi mắt đẹp mê ly mang theo thất ý cùng tuyệt vọng thôi thôi lại không như phải say một cuộc tô hữu dung ngọc thủ nâng lên tân tân tân cùng g ó c tiên cửu một bộ phận trong suốt sáng long lanh trong suốt tiên dịch đẩy xuống ngọc dùng thuận tiên nga trắng ngọc kình mà xuống dính hữu dung tỉ tỉ nhìn xem tấn tấn tấn ngự tỉ giai nhân cố dương trong mắt nổi lên một vòng thương tiếc hắn có thể nhìn ra được tô hữu dung nói ra vấn đề đây là bởi vì nàng khóa lại âm dương đạo vực có binh cùng linh có nhục cùng nhục ấy xuất hiện ảo giác sao ha ha ha còn hắn có phải hay không ảo giác đâu tiểu dương tử đến chúng ta cùng uống tô hữu dung đung đưa đứng dậy đi vào người nào đó bên người sau đó một tay nắm cả cố dương bà vai một cái k h ắ c ngọc thủ đem rót đ ầ y quỳnh tương ngọc dịch hướng người nào đó miệng bên trong n ư ợ lại ba nhìn xem mắt say lờ đờ mơm lùng mạnh mẽ đem hắn rót rượu tô hữu dung cố dương trực tiếp quạt thứ nhất bàn tay về phần bàn tay rơi vào chỗ nào hiểu đều hiểu ân hử chỉ là ảo giác lại dám đánh ta nhìn ta c h ấ n áp ngươi vô thượng nữ đạo quân tô hữu dung bị người nào đó một bàn tay đánh m ô i đỏ có chút chứng khởi đột xuất một mụn t ử khí sau đó kêu hử một tiếng hướng phía cố dương để ép tới khí thế hùng hổ đúng là điểm đại h u n g ba hữu dung tỉ tỉ ngươi nào đủ chưa không phải liền là tu vi rút lui hạ về phần nâng chén tiêu sầu sao cố dương bị ép lui lại một bước sau đó vươn tay bưng lấy tô hữu dung tinh xảo tú khí khuynh thành khuôn mặt cảm thụ được cái sau khuôn mặt chuyển đến ôn luận hắn đôi cái sau nói đến ngạch n g u y ê n lai、like、ngươi không phải ảo g i á ca tiểu dương tử ngươi là đến xem ta sao bị người nào đó nâng mặt nhìn chăm chú về sau tô hữu dung tỉnh rượu ba phần tuyệt mỹ khuôn mặt nhiễm lên một vòng hơi choáng thanh mị đôi mắt đẹp nhìn về phía cô dương môi đỏ vẫn như cũ phun sen lẫn mùi rượu hương khí đi ngang qua âm dương đạo vực liền nhớ tới hữu dung tỷ tỷ ngươi ôm ấp huỳnh quốc gia nhân cố dương giờ phút này hơi có chút kích động ta cái kia hai cái đồ đệ đâu tô hữu dung tựa hồ cảm giác được người nào đó dị dạng nàng dùng đôi mắt đẹp h ờ n d ỗ i chừng cố dương một chút sau đó ngọc thủ có chút dùng sức từ người nào đó trong ngực tranh thoát cảm nhận được tuyệt mỹ ngự tỷ giai nhân ôn nhuận thân thể mềm mại rời đi ôm ấp cố dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia thất lạc hoài chân cùng sơ ảnh hiện tại thật đang bế quan đột phá bên trong cố dương đối tô hữu dung nói đến hắn đột phá đạo tổ về sau liền đối triệu hoài chân diệm sơ ảnh minh biệt biện mộ biện tinh hạ thâm nguyện nam trúc c ô k a n h khả lam các loại tiên tử tiến hành quán đỉnh các nàng đều được ích lợi không nơi đây ta làm bận tâm cũng chỉ có các nàng sư tỷ sư mỗi hai người nghe xong cố dương lời nói về sau tô hữu dung hơi sững sờ khoe miệng g ơ lên một vòng mỉm cười mê người hữu dung t ỷ t ỷ chẳng lẽ cũng chỉ có các nàng hai người sao vậy ta đâu cố dương đột nhiên t r e o g ẹ o mà hỏi phi không có ngươi đối mặt với người nào đó sáng rực ánh mắt tô hữu dung lại chừng cố dương một chút cái nhìn kia tự tiểu tự sân phong tình vô hạn t r e o đến cố dương tâm hỏa sôi t r à o tiểu yêu tinh người nào đó trong lòng thầm kêu một tiếng sau đó to gan xích lại gần tô hữu dung bàn tay lớn nghi ngờ ở nữ đạo con eo nhỏ nhắn tiểu phôi đản ngươi muốn làm gì đối mặt cố dương to gan cử động tô hữu dung có chút hoa dung t h t sắc gương mặt xinh đẹp đỏ thấm hữu dung tỉ tỉ bây giờ ta trở thành đạo tổ để cho ta giúp ngươi tu hành á cố dương cúi đầu x u ố n g xích lại gần cái sau bên hai nhổ một n g ụ m nhật khí t h ừ giúp ta tu hành ngươi người xấu này tâm tư gì ta còn không biết sao nghe được người nào đó lời nói về sau tô hữu dung có chút d y rủa nói đến đồng thời đôi mắt đẹp chừng mắt người nào đó tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lúc này xấu hổ non có thể bóp ra nước hữu dung tỉ, tỉ ta muốn giúp ngươi trở thành đạo tổ cố dương cường thế nói đến ba khi bắn ra lời nói để tô hữu dung hơi xứng sở sau đó đại xấu hổ cương đại đường phân cách cố dương tại âm dương đạo vực vượt qua hơn mười ngày hữu tư hữu vị thời gian các loại tô hữu dung đạo thường khôi phục bắt đầu bế quan trùng kích tổ cảnh thời điểm hắn mới rời khỏi lưu tô tiến c á t về sau hắn rất nhanh về tới thanh l i ê n đạo vực tại về thanh l i ê n đạo vực trên đường hắn gặp trước đó rời đi đạo vực ra ngoài thăm dò sư tôn mộ n h i ê m me ma nữ tiên đế thanh y cùng lạc thanh t u y cùng nước tổ trí nữ nước miều miều hắn trực tiếp đánh cho tê người năm người một trận sau đó mang theo các nàng bay trở về thanh l i ê n đạo vực tại thanh l i ê n đạo vực cùng một đám hồng nhàn xa cách từ lâu trùng phùng cố dương vui vẻ chạy ba ngày ba đêm nước mắt nước mắt làm ước tiên tử ma nữ yêu nữ cùng sư tôn tiền b á y t r e o đến các nàng hởn rỗi không thôi tại thanh l i ê n đạo vực thời kỳ cố dương đều cho các nàng một ngôi nhà sau đó từ đó quân vương không tạo chiều thằng đến có một ngày tại cố n i ế p n i ế p dẫn đ ư ờ n g dưới mang theo mặt nạ bạch tí để nữ tiên nắm cố nhiếp tìm được người nào đó t n i ế p n i ế p nói xong không đánh mặt thời gian trường hà bên trên cố dương sở lấy bị đánh mặt đẹp trai sau đó ư u á n nhìn xem phong hoa tuyệt đại bạch tý hiển nữ tiên mang theo mặt nạ đồng xanh bạch tý tiên tử tuyệt thế mà một mình tại bên người nàng chỗ mã duyên dáng yêu kiểu cố niết n i ế p nhìn xem tự mình ca ca bị đánh xương mặt đẹp trai sau đó lạnh lùng khóc mà cười cười yếu không tim không phổi mặc dù ngươi là đạo tổ nhưng là loại sự tình này vẫn là cần thiết chế về sau đến thông qua ta cho phép mới được bạch tý hiển nữ tiên tử bị mắt nhìn chăm chú lên cổ dương sau đó có chút đương nhiên nói đến n g ạ nào có mội dạng này quản ca ca ngươi cái này thân mật nhỏ áo đông phong cố dương u oán cực kỳ trước cầu lấy các loại thời cơ chín m g ồ i lại chấn áp thối niếp niếp nhìn xem lạnh lùng khốc cười trộm tiểu niếp niếp cùng mang theo mặt nạ đồng xanh cao lạnh đại niếp niếp cố dương trong lòng âm thầm nói đến cương đại đường phân cách kỳ thật nội dung cốt chuyện không sai biệt lắm đi đến một chương này có hay không tựa hồ không quan trọng dù sao cố dương trở thành thiên hạ đệ nhất a là thiên hạ đệ nhị dù sao còn có một cái không có quan hệ máu mủ đại cố niếp niếp đ ể ép đương nhiên về sau cố dương khẳng định là thiên hạ đệ nhất đến lúc đó khẳng định sẽ đánh cố n ế p n ế p cái mông dù sao cố n ế p n ế p đơn giản hiếu người chết nhỏ tác giả dài dòng nữa một điểm quyển sách hơn một trăm bảy mươi văn chữ xem như nhỏ tác giả bộ thứ nhất hoàn thành tác phẩm đến nhất nhưng có chút rắc rưởi ngay cả chính ta cũng không nhìn nhưng là dù sao viết một năm có thể viết xong vẫn là rất cảm khái kỳ thật mỗi quyển sách tựa như tác giả một đứa bé tay phân tay nước tiểu đem hải tử kéo dài quá trình các ngươi đều hiểu về sau hải tử trưởng thành mặc dù dài quòng học xấu nhưng là dù sao chút xuống tâm huyết rất cảm khái cùng phiền muộn thất vọng mất mát cảm giác tiến nhập thánh hiển mỗi ước m ạ kéo xa chúng ta trở lại chuyện chính cùng nhau đi tới cả m tạ các vị tiểu khả ái nhóm ủng hộ vẫn là câu nói kia đầy giấy hoang đ ừ n g nói một thanh chua xót nước mắt đều mây t ắ c giả si ai giải trong đó vị cuối cùng lần nữa tạ ơn các ngài tạ ơn biên tập thật to cùng độc giả tiểu khả ái sau đó sau khi tan học trở đi chúng ta hạ cái giao lộ a không là quyển sách tiếp theo gặp lại